Các anh em nhé. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em đấy là hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cái series uh, chuyên việt tiểu lưu manh chương là Chi Tiền. Thì mình cũng xin thông báo một chút đấy là cái link mà đặt áo mình sẽ để dưới phần mô tả. Nhưng mà nếu anh em muốn thiết kế mẫu riêng mà muốn thiết kế theo ý mình ấy, thì các anh em có thể inbox riêng cho mình hoặc là Tuấn để bọn mình chuyển cho bên thiết kế. Chứ còn sau khi thiết kế trong bọn mình sẽ up link lên trên uh, lên trên um, uh, cái shop hấp thoại để cho anh em có thể click vào đó để mua và anh em nhớ là chọn size chọn kiểu cho đúng nhá tôi không có chọn nhầm như mình như là tay dài thành tay ngắn này tôi đang định là tôi may cái này cuộn lên nhưng mà tôi sợ là nó không được toàn vẹn cái áo tôi thích cái áo này để làm kỷ niệm các vài bữa nữa tôi không mặc nhưng mà tôi treo lên tường để, để làm kỷ niệm tôi khoái rồi thì chúng ta sẽ đến với phần trước của xuyên việt tiểu lưu manh đấy là có một uh, kiếm sĩ giả hơi uh, thích đi uh, thách đấu những người khác và khi mà nghe được tiểu nhị nói về uh, giang thái huyền thì là nóng lòng muốn quyết đấu trên đường đi tới đạo tràng thì hắn có gặp cô nàng uh, diệp uh, cái gì diệp tử lăng thì phải và đánh nhau với cô nàng kia nhưng mà cô nàng kia thì bảo mình không phải là người của Thanh thanh nguyệt và cũng không muốn quyết đấu Và hắn thì chạy đi tìm Giang Thái Huyền, lớn giọng khiêu chiến, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không diệp hứa trường không tới khiêu chiến, nhưng yên tĩnh không có một tiếng động, đạo tràng giống như không một bóng người. Trang chủ, xin hãy hiện thân." thiếu Niên lại hô to một tiếng. "Tiêu Niên, người có thể để tâm một chút hay không? Ta ở đây." Vẻ mặt của Giang Thái Huyền bất đắc dĩ nằm trên cây võng đang tung đưa. Hứa trường không liền vội vàng xoay người, thân sắc lạnh lẽo nói, ta là hứa trường không, xin hãy chỉ giáo. Giang Thái Huyền thân sắc không đổi, thản nhiên nói, ta là người làm ăn, nếu ngươi muốn đến mua đồ thì ta hoan nghênh, còn muốn tới khiêu chiến luận võ thì thật xin lỗi, quẹo trái mười bước, không tiễn. Ra tay, hứa trường không nhứng mày âm thanh lạnh lùng nói, khi thế trên thân đã ngừng tụ tới cực điểm. Giang Thái Huyền khẽ nhíu mẩy, thằng nhóc này là một võ giả bị ngốc hay sao? Giang chủ, để hắn mở mang một chút xem, như thế nào gọi là cường giả đi. Giọng của Dương Tử Lăng truyền đến. Giang Thái Huyền lườm nàng một cái, thản nhiên nói, người biết đó, ta là một người làm ăn. soạt kiếm quang lé sáng, hứa trường không lập tức vung kiếm, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén. Giang Thái Huyền nhướng mày, thân thể trong nháy mắt vọt lên, thoát cái đã biến mất. Thiếu niên, chúng ta ngồi xuống, thẳng thắn nói chuyện không tốt sau. Cơ trường không đánh hụt lúc nghe thấy giọng Giàng Thái Huyền trong lòng cũng giật mình. Lúc phát hiện ra thì đối phương đã ở bên cạnh Dương Tử Lăng. Ra tay, cơ trường không lãnh đạm nói một câu. Bất khả chiến bại cùng thế hệ ở Phong Diệp Thành chắc chắn sẽ quét sạch ở Thanh Nguyệt Thành này. Người là đệ nhất Thanh Nguyệt Thành sao có thể trốn khiêu chiến được? Mặc dù không biết là thằng giả nó phong đệ nhất cho ta, nhưng cái câu quét sạch này của người thật làm cho bổn trang chủ cảm thấy buồn cười. Giang Thái Huyền than nhẹ một tiếng chỉ tay như kiếm thanh quang lấp lánh. Trường kiếm của Dương Tử Lăng cảm nhận được sự dẫn động liền bay vào trong tay. Thôi được, để ngươi mở mang một ven, xem như thế nào gọi là kiếm đạo. Được, đánh bại ngươi xong ta sẽ lại đánh bại những thiên tài còn lại. Cứa trường không trầm giọng quát lên một tiếng, nguyên lực thúc giục kiếm thế ngưng tụ, một kiếm xẹt qua mang theo vô số tàn ảnh. Chú ý này, thiếu niên! Thành trường kiếm của Giang Thái Huyền bay lên không trung chợt hất ngược trở lại, thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đất trời trở nên yên tĩnh. Phòng kiếm xem cho kỹ nhé Vừa dứt lời thân ảnh hắn biến mất, vạn vật yên tĩnh, lá rụng bay là tả, một sợi tóc bay ngang trên vai hiện ra một vết máu. Tiêu Niên kinh ngạc quay đầu lại, lập tức ngây người. Thân ảnh Giang Thái Huyền lần nữa đã xuất hiện sau lưng thiếu niên, trường kiếm đặt nghiêng, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống, mang theo hàm ý. Về kết quả của cuộc tỉ thí ngắn ngủi thiếu niên, dám thử kiếm thiên hạ, người còn kém xa lắm, hay là chi ít tiền, bồn trang chủ sẽ giúp người tăng lên một chút có được không? Giang Thái Huyền lại tra kiếm vào vỏ lãnh đạm nói, chi tiền nư? Cứ trưởng không ngờ ngác ngỡ ngàng nhìn về phía Dương Tử Lăng. Dương Tử Lăng trợn trắng mắt nhìn Giang Thái Huyền, thản nhiên nói, thực lực của ta cũng là dùng tiền tăng lên đó. Dùng tiền có thể tăng thực lực lên sau, Vậy thì ta còn khổ luyện mười năm, mười năm mài kiếm để làm gì? Sư phụ, ta đã bị người lừa thảm rồi. Thiếu niên cảm thấy là sắp khóc thật rồi. Mình luyện kiếm mười năm, thật vất vả mới xuất sư, quét sạch cả thành phong diệp, trở thành đệ nhất thiên tài, đang muốn đi thử kiếm thiên hạ. Thì người ta lại nói chi tiền là có thể đạt được thực lực này sao? Đến đây, đến đây, thiếu niên, ta giới thiệu cho người một chút. Giang Thái Huyền kéo hứa trưởng không vào đạo tràng giới thiệu. Nhìn xem. Đây là thần ma đan, sau khi dùng vào sẽ rèn luyện thể chất, nhìn thể chất của người không tệ, trước kia có phải là khổ luyện không ít hay không? Vậy thì, trà tấn người biết bao, chỉ cần dùng một viên thần ma đan này có thể để người giảm bớt nỗi khổ tu luyện 10 năm. Nhìn tu vi của người đã là tiên thiên trung kỳ, tại sao phẩm chất nguyên khí lại chênh lệch nhiều như vậy? Dùng một sợi tiên thiên, linh khí để tinh luyện một chút đi. Còn huyết mạch sao? Không có huyết mạch, thể chất cũng bình thường, không sao cả. Mười vạn miên tinh mua mà mang về nhà Khi đó thì việc thành thần Sẽ không còn là vấn đề nữa Cứa trưởng không trợn lồi cả mắt Ta ra mặt hắn Run lên bẩn bật Má nó đà kích này thực sự là quá lớn Hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận được Mình mười năm khổ sở tu luyện Ngoại trừ kiếm pháp Thì mình còn không bằng thương phẩm Có mười ngàn nguyên tệ xong. Lúc trước sư phụ không phải đã nói Căn cơ của bản thân Cho dù một đệ tử môn phái lớn Dùng hết thiên tài địa bảo trên đời cũng không sánh bằng hắn ư. Nhưng hiện tại, 15.000 nguyên tệ này chẳng khác nào đang vả buồm bóp vào mặt hắn. Còn nữa, sư hụ không phải đã nói, bí tịch đỉnh cấp có tiền cũng không mua được. sách nhập môn đã đủ để khơi màu cho không ít gia tộc chém giết lẫn nhau rồi. Nhưng sư phụ ơi, người đến đây mà xem, ở đây thần cấp hoàn chỉnh, còn có mấy bộ liền. Nhập môn lại chỉ cần có 50 nguyên tệ, tiền thiên lại chỉ cần có 100 nguyên tệ mà thôi. Hiếu niên, nếu ngươi không có tiền thì có thể tới đây chơi bản quay nữa. Một kim tệ một lần, giá rất rẻ. Võ giả bình thường cũng có thể chơi được. Giang Thái Huyền đưa tay chỉ về phía cái bản quay, kinh ngạc nói. Ngươi xem, phần thưởng hôm nay là một môn kiếm pháp, mà ngươi lại là người luyện kiếm, đầy đúng là thiên ý. Dương Tử Lăng bĩu môi, thiên ý sao? Ngươi lúc trước cũng nói qua câu này với ta. Thiên ý ở đâu mà nhiều vậy? hứa trường không ngẩn ngơ nhìn phần thưởng trên bản quay kiếm pháp thần cấp cấp thấp. trang chủ cho ta một sợi linh khí tiên thiên trước. Ngơ trường không kiềm chế dao động của nội tâm mở miệng nói. Năm ngàn nguyên tệ, Giang Thái Huyền cười híp mắt. Ngơ trường không không hề do dự trực tiếp trả tiền. Sau khi lấy được linh khí tiên thiên, hắn lập tức luyện hóa ngay tại chỗ. Dương tiểu thư không đến quay thử một lần sau. Giang Thái Huyền xoa tay khét lẹt nói. Dương tử lăng chần chờ một chút nhìn về phía bản quay cũng có chút động tâm. Tàng Thái Huyền liền tranh thủ nói, nhìn xem kiếm pháp thần cấp cấp thấp này có uy lực phi phạm, mặc dù thần võ kinh có không ít chiêu thức đi kèm, nhưng mà thứ người mua chỉ là bản sơ cấp thôi, nếu không có thần cấp thì cứ quay bản quay thử xem, có thể sẽ có được kiến pháp thần cấp đó. Dương Tử Lăng động tâm, chỉ một kim tệ mà thôi, hay là thử một chút? Thế là Dương Tử Lăng đi tới trước bản quay, bỏ kim tệ vào, nhưng tất nhiên chỉ đổi lại được câu, Cảm ơn đã tham gia Càng mấy chốc hứa trường không tu luyện xong Khí thế toàn thân vô cùng mạnh mẽ Tiêm khí càng thêm sắc bén và uy lực hơn Phẩm chất nguyên lực trong cơ thể So với trước đó Ít nhiều đã cao hơn một cấp Linh khí tiên thiên quả nhiên là phi phạm Còn có thần ma đan nữa đây thể chất của ngươi mặc dù không tồi Nhưng còn kém rất xa Giang tái huyền nói Hứa trường không gật đầu Không do dự lấy ra 10.000 nguyên tệ Mua thêm một viên thần ma đan Hắn vẫn luyện hóa ngay tại chỗ, thanh tẩy ra không ít tạp chất, sau đó lại đi vào đạo tràng lần nữa. Tràng chủ, ta cảm giác khí lực đã mạnh lên gấp bội, thần ma đan này quả nhiên đúng là thần đan. Ngứa trường không nắm chặt quyền đầu khen ngợi. Bây giờ, ta như có thể chém ra cả ngàn kiếm chỉ trong chớp mắt. Giang Thái Huyền chỉ cười mà không nói, Dương Tử Lăng hơi kinh hãi, kinh ngạc liếc nhìn thiếu niên mà nói. Tràm ra, trước kia người đã chịu khổ rất nhiều, Nếu không thì tốc độ xuất kiếm của người cũng không thể đánh được với ta một trận như vậy. Trên mặt hứa trường không hiện lên vẻ kiêu ngạo. Lúc trước luyện kiếm, ngày đầu tiên ta phải vung kiếm trăm lần trong vòng một canh giờ, ngày thứ hai năm trăm lần trong vòng nửa canh giờ, mãi cho đến khi được hơn vạn kiếm trong vòng một khắc, thì sư phụ mới chuyển thụ kiếm pháp cho ta. Ông tệ, thì là căn cơ hơi kém một chút, Giang Thế Huyền gật đầu nói, mang theo một tia khinh thường, còn thua kém so với dương tử lăng. Dương Tử Lăng không nói mà nhìn hắn. Chàng chủ, ta kém như vậy sao? Nếu như ngươi có thể chi ra một trăm ngàn nguyên tinh, mua thần huyết và thần thể thì miễn cưỡng có thể xếp vào hàng ngũ thiên kiêu. Giang Thái Huyền không khách khí mà đà kích. Dương Tử Lăng và hứa trưởng không đồng thời trợn mắt. Nếu như bọn họ có thể chi ra nhiều nguyên tinh như vậy, thì sớm đã mua mất rồi. Thiếu niên à, ngươi còn muốn mua gì nữa không? Giang Thái Huyền mở miệng lần nữa. Thần huyết và thần thể thì khẳng định bọn họ mua không nổi, không nên trông đợi làm gì. Lại cho ta một sợi linh khí tiên thiên đi, ta muốn tăng phẩm chất nguyên lực, hứa trưởng không nói. Lại thu được 5.000 nguyên tệ, Giang Thái Huyền trong lòng vui vẻ, nhưng cũng vét được không ít của hứa trưởng không rồi. Dương Tử Lăng tiếp tục chơi bản quay, còn hắn tiếp tục ra nằm võng. Hứa trưởng không luyện hóa, linh khí tiên thiên xong, liền ra khỏi đạo tràng lấy trưởng kiếm ra. Phùng vận nguyên lực mà từng kiếm chém tới tạo ra những âm thanh nghe như khí bạo. Ta nói này, nếu người muốn luyện kiếm thì trở về rồi hãy luyện, đừng có quấy rầy ta nghỉ ngơi chứ. Giang Thái Huyền vật mãn nói, luyện kiếm trước cửa đạo trang của hắn thì chẳng khác gì, làm ảnh hưởng đến việc làm ăn của hắn đây sau. Hứa Trường không lơ đi, vẫn tiếp tục chém từng kiếm từng kiếm ra. Đối <cười> niên, ngươi thực sự ra người có thể gọi sư phụ người tới bảo hắn mua cho ngươi, người có thể dạy ngươi thành một thiên tài như vậy thì chắc là sẽ có rất nhiều tiền." Giang Thái Huyền lại nói, nhìn Hứa Trường Không này chắc chỉ tầm 16, 17 tuổi, tuy nhỏ hơn hắn mà đã có tu vi tiên thiên thì đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể dạy ra được, đằng sau nhất định phải có một người tài giỏi. Loài cường giả này cho dù không mua nổi thân thể và tân huyết nhưng cũng có thể mua rất nhiều đồ khác. Đáng tiếc Hứa Trường Không vẫn không nói gì, Giống như trong mắt hắn ngoại trừ kiếm ra thì không còn thứ gì khác nữa. Giang Thái Huyền ngáp một cái rồi không thèm để ý nữa, tiếp tục ngủ vật. Khi hắn tỉnh lại thì hứa trưởng không đã đi, Dương Tử Lăng cũng đi rồi. Nhìn qua tiểu kim khố, đột nhiên thấy nhiều hơn mấy trăm nguyên tệ. Ôi trời, Dương Tử Lăng ném đi mấy vạn mà cũng không lấy được phần thưởng gì sau. Không biết sắc mặt cô nàng sẽ khó coi đến cỡ nào. Giang Thái Huyền khóe miệng co giật, không thể không nói, hệ thống làm rất tốt lại có 5000 nguyên tệ, giờ đã là là Tiên Thiên Trung Kỳ đỉnh phong. Nếu lần này lại dùng thêm hai sợi linh khí Tiên Thiên thì chắc hẳn có khả năng tích lũy đến Tiên Thiên hậu kỳ, thậm chí là vọt thẳng đến Tiên Thiên đỉnh phong. Giang Thái Huyền kích động nghĩ, một khi đạt tới Tiên Thiên đỉnh phong thì có thể xông phá cảnh giới trúc cơ, còn gặp phải binh cảnh thì Giang Thái Huyền không chút e ngại. Hắn có đạo cảnh là thần cấp, trước khi thành thần nếu như không có bình cảnh thì chỉ cần tích lũy đủ là được khi đến đây, hắn liền vội vàng đi vào mua hai sợi linh khí tiền Thiên nâng cao tu vi. Ở Thanh Nguyệt Thành, Trần Trung Hà rốt cuộc trở về, đem theo sứ giả quốc đô đến truyền ý chỉ của Hoàng đế Đại Vân, phong Vương Nguyên làm thành chủ quản lý thành Thanh Nguyệt, còn mang theo cả tài nguyên và tiền tài đến vụ giúp. Đêm hôm đó phủ thành chủ mà tiệc chúc mừng, có mời cả các đại gia tộc, có giả Tiên Thiên, mời cả Giang Thái Huyền, chỉ là Giang Thái Huyền đang bế quan. Nhờ nhóm thần ma giúp nói lại một câu Ta ủng hộ hắn làm thành chủ Nhưng tiệc rượu thì xin miễn Vương Nguyên cũng không thất vọng Có câu ủng hộ này Đồng nghĩa là hắn có thể ngồi vững lên vị trí này Tại thần ma đạo tràng Giang thái huyền chậm rãi mở mắt ra Phun ra một ngụm trọc khí Mặc dù không đến được tiên thiên đỉnh phong Nhưng cũng chỉ còn kém một chút Không bao lâu nữa ta có thể xông vào trúc cơ Một khi đã lên trúc cơ Thì chính là kỳ ấu niên rồi Đương nhiên ấu niên kỳ này chỉ là của thần ma cấp thấp, nếu như đổi thành cấp trung cấp cao thì... Thì anh Nhi cũng có thể đột phá thần ma cấp thấp của thời kỳ ấu niên. Thần ma đạo tràng cần một chút giấy trắng, nếu ai có thể đưa tới đây một chút thì... Giang Thái Huyền mở thiên võng đăng bài viết. Chàng chủ, không phải người lại muốn dán giấy đầy thành đấy chứ, đám võ giả tiên thiên sắc mặt đau khổ, đến vương nguyên cũng không thể uống rượu được nữa. Lúc trước mấy tờ quảng cáo của Giang Thái Huyền dán đầy toàn thành khiến cho không ít người ghét bỏ còn hơn là cái đội thông tắc bể phốt và khoan cắt bê tông. Quan trọng nhất chính là bọn họ lại mua không nổi. Người dán nhiều chỉ khiến trong lòng chúng ta ngứa ngáy lại không có làm ăn cái gì được. Dùng vào việc khác, Giang Thái Huyền đáp lời. Hiện tại thần ma đạo tràng đã chiếm đóng toàn bộ thành thanh nguyệt. trong phạm vi 20 vạn dặm chung quanh không ai là không biết đến sự tồn tại của thần ma đạo tràng cả. Cũng hiểu rõ hết về thần ma đạo tràng. Nếu lại quảng cáo thì chẳng phải là lãng phí quá sao? Đúng rồi, các người giúp ta một chút. Đi bên ngoài thành thanh nguyệt tuyên truyền về đạo tràng một chút. Ai tuyên truyền tốt có thể sẽ giành được thẻ hội viên. Sẽ có được độ thiện cảm của tràng chủ. Giang Thái Huyền nói. Thẻ hội viên thì ta biết. Nhưng độ thiện cảm này là thứ gì? Tất cả võ giả tiên thiên và trúc cơ đồng thời mô hồ. Độ thiện cảm cao thì ta sẽ nhớ kỹ người đó. Về sau có chuyện tốt sẽ nghĩ đến người đó đầu tiên. Giang Thái Huyền mỉm cười nói, dừng lại một chút, hắn lại nói tốt. Tuyên truyền mà tốt thì nói không chừng lần sau các người thuê cường giả, ta có thể giảm nửa giá cho. trang chủ yên tâm, ngày mai ta sẽ đi tuyên truyền. Có vỡ giả tiền thiền vội vang trả lời. Giang Thái Huyền cũng thở dài một tiếng, không biết có phải Lý Quảng lúc trước ra tay ác quá hay không, mà thế lực bên ngoài thành thanh nguyệt không ai dám tới đây, hoàn toàn đã coi nơi đây là cấm địa. Như thế thì ta làm sao có thể kiếm được tiền chứ, tên ngốc mà. Không lâu sau, võ giả tiền thiên gửi thư tới, sau khi nhận thư xong, Giang Thái Huyền lâm vào trầm tư. Giang các thần hầu am hiểu trận pháp, ghi là đại tông sư trận pháp, thiên hạ bất khả chiến bại. Lý Quảng, kỹ nghệ bắn cùng vô song, bách phát bách chúng, là một tay tiễn thủ vô địch. Lý Nguyên Bá, thần lực vô song, sức mạnh vô hạn, dũng mãnh hơn người, có thể khống chế thiên lôi và những người cung cấp bạc ư Nhưng vì là thần ma cấp thấp cho nên chưa có cơ hội tỉ thí qua. Được rồi, vậy thì viết là vô địch đi. Võ Tổng khống chế tất cả các loại võ học, võ kỹ đại tông sư, võ kỹ vô địch. Cứ như vậy đi, dù sao thì đối với những võ giả ngoài kia mà nói, bọn họ xác thực là vô địch trong đồng cấp. Giang Thái Huyền vuốt cầm bắt đầu miêu tả kỹ hơn những ưu điểm của đám thần ma. Khi mà Giang Thái Huyền viết xong thì đêm đã về khuya, hắn thu lại vào kho rồi đi tu luyện. Một đêm trôi qua, Giang Thế Huyền mở cửa đạo tràng thì thấy một bóng người thon gầy đeo kiếm đứng đó. Tàng chủ, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Giang Thế Huyền không nhìn hứa trường không mà lấy ra một tấm ván gỗ, tiếp tục viết những ưu điểm của các thần ma ra, sau đó treo ở trước cửa đạo tràng. Hứa trường không nhìn hắn viết thì không khỏi cười xùy một tiếng, vô địch. Thật là buồn cười, thế gian này có ai dám tự xưng đồng cấp vô địch, ai dám tự nhận là trận pháp vô địch chứ? Giang Thái Huyền không nói chuyện, làm xong những việc này hắn mở tiền võng ra xem, không thèm nhìn hứa trưởng phong dù chỉ là một lần. Thanh Nguyệt Thành lại đếm thêm một đại nhân vật nữa. Thật. Thế thì cái thành Thanh Nguyệt này lại sắp náo nhiệt rồi đây. Giang Thái Huyền cảm thán. Vương Nguyên phát ra tin tức là có đại nhân vật sắp đến, đề đám võ giả trong thành nội an phận một chút, đừng có gây chuyện. Đồng thời cũng nói ra một sự kiện là muốn thu thập tài nguyên để vận chuyển đi bán cho những thành trì khác. Trang chủ. Ta muốn khiêu chiến với ngươi." Cố Trừng không nhíu mày lần nữa lên tiếng, Giang Thái Huyền tiếp tục đọc tin tức, thầm nói, "Đám võ giả Tiên Thiên đã đi tuyên truyền, chắc hẳn hôm nay sẽ có không ít người đến. Những người kia, mặc dù là không nguyện ý thì giới uy thế của Lý Quảng cũng nhất định sẽ đem mấy món được bày bán ở Thần Ma đạo tràng đi." "Trang chủ, ngươi đang trốn tránh phải không? Ngươi biết thực lực của ta đã tăng lên không ít cho nên sợ rồi sao?" Cố Trừng không châm chọc nói, Lúc này Giang Thái Huyền mây dương mắt điếc nhìn hứa trưởng không, thở dài một tiếng. Anh bạn trẻ, sao lại muốn tự dước lấy nhục vậy? Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay không, à hôm qua không phải, hôm nay lại càng không phải. Ngươi xem thường ta. Hứa trường không sắc mặt lạnh lẽo trưởng kiếm rung lên. Cho dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng sau khi tăng lên cũng không còn kém ngươi nhiều như trước. Hồi vậy, Giang Thái Huyền lười biếng đứng dậy, hắn chắp tay trước ngực một luồng nguyên lực cường đại giao động. Phật ảnh màu vàng kim hiện lên sau lưng sáng vẻ trang nghiêm, buồn thương trời đất. Hôm qua ta dùng kiếm pháp đánh bại người, hôm nay dùng trưởng pháp đánh bại người. Hồi thứ 13 trong lão tản du ký của câu phán thàn thế đạo bất bình, cảm thông với nỗi khổ của nhân gian. Thân sắc của hứa trưởng không nghiêm túc, trường kiếm trong tay chấn động. Được, vậy để cho, để ta cho người biết thế nào là sự tiến bộ của ta. Nói xong kiếm thế ngưng tụ, thanh quang nồng đậm. Gió lớn ao ao nổi lên, kiếm ảnh đầy trời, trong nháy mắt hợp nhất hóa thành một thanh kiếm sắc bén. Phật đăng sơ hiện. Một uy lực to lớn theo sau bàn tay Phật ảnh đập xuống, mang theo uy lực vô hạn bao phủ cả bầu trời. Âm. Uhm. Một trường vừa xuống, mặt đất lập tức sụt lún, ngứa trường không trực tiếp bị nhấn nhập và theo mặt đất, sâu đến vài tức. Thiếu niên, không phải là ta xem thưởng ngươi, Mà là không nhìn thấy người đâu cả. Giang Thái Huyền thở dài một tiếng quay người tiến vào đạo tràng. Tên tiểu tử này quá ngu. Người tiến bộ, vậy ta không tiến bộ sao? Hụt. Người trường không phun ra một búng máu. Coi thường có nghĩa là chán ghét. Nhưng nhìn không thấy có nghĩa là trong mắt hắn vốn không có y. Lời này thực sự quá đã thương người. Bản thân y là một thiên tài khổ tu 10 năm ngang dọc khắp trong phong diệp thành. hăng hái đến đây muốn tung hoành một phen. Lần này thì tốt rồi. Một chiêu đã trực tiếp khiến y chiến bại. Hôm qua y bại dưới một chiêu, nghĩ mua thêm vài món đồ thì có thể chống đỡ thêm vài chiêu. Đáng tiếc vẫn là một chiêu cũng không đỡ nổi như cũ. Y hậu rất rõ ý nghĩa của câu nói ấy. Bản thân là thiên tài, phong dập thành. Cũng có không ít phế vật, nhưng y chưa từng khinh thường, cũng không hề mỉa mai. Y chỉ là không nhìn thấy bọn họ, bởi vì những người này không xứng để y xuất kiếm không xứng để y tự mình động thủ, thậm chí là không xứng nói chuyện với y. Hôm nay thì tốt rồi, thế mà lại bị người khác dùng phương thức ấy, dằn dạy cho y một bài học. Cơ trường không gian nan bỏ dạy, lau vết máu tươi nơi khóa miệng, lào đảo đi vào đạo tràng. Lấy cho ta một viên thần ma đan. Trẻ nhỏ dễ dạy. Giang Thái Huyền tán thưởng một tiếng nhận 10.000 nguyên tệ Cơ trường không ăn thần ma đan lại quanh chân ngồi xuống điều dưỡng thương thế. Không bao lâu sau, hắn đã luyện hóa xong thực lực lại tăng lên một phần hắn đứng dậy và mặt đầy hiếu chiến mà nhìn Giang Thái Huyền rất có ý tứ muốn tái chiến một trận Giang Thái Huyền có chút đau đầu thật là một tên võ giả ngu ngốc không thể thanh nhàn một chút được cái sau trực tiếp lựa chọn không thèm nhìn y cựu trường không lại cao giọng nói chàng chủ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi người vừa đến liền khiêu chiến với đại boss chuyện này hoàn toàn trái với quy tắc của trò chơi Giang Thái Huyền day thái dương mà nói Có ý tứ gì chứ? Cứ trường không vẻ mặt mờ mịt. Người đánh bại Dương Tử Lăng trước đi. Đánh bại được nàng mới có tư cách khiêu chiến với ta. Giang Thái Huyền quát tay nói. Được, vậy thì ta sẽ đánh bại Dương Tử Lăng. Cứ trường không tự tin. Nói xong liền quay người rời đi. Giang Thái Huyền bĩu môi lắc đầu. Thực sự cho rằng Dương Tử Lăng dễ khi dễ sao. Trước đó, hắn đang động thủ cùng với người thì thần võ kinh còn chưa hoàn toàn thuần thục. Nếu không... Đánh một người như hứa trưởng không Thực sự là rất nhẹ nhàng Dương tử lăng từ nhỏ thì tu luyện những tâm pháp khác Còn thần vũ kinh thì chỉ mới luyện hóa Chưa được mấy ngày Cho nên không cách nào điều khiển như ý Mấy ngày nữa Đoán chừng có khả năng là quăng hứa trưởng không này Bay xa mấy con phố nữa Không nghĩ về hứa trưởng không nữa Như vậy cũng tốt Để cho hắn biết là chưa giỏi Thì sẽ lại đến đây mua thêm đồ Ở cổng của đạo tràng Giang Thái Huyền đứng đó trông coi Chờ khách tới quả nhiên không bao lâu sau có một đám người cùng nhau tiến vào thanh nguyệt xâm lâm đi vào thần ma đạo tràng vị này liền chính là giang tràng chủ đúng không thực sự là tuổi trẻ tài cao tài hạ là người bên ngoài thành thanh nguyệt gia chủ của la gia la thanh một nam tử trung niên vội vàng tươi cười bước tới ta là phục khục các vị hôm nay mời các vị đến đạo tràng chính là cho các vị một cơ hội để cải biến vận mệnh mời vào trong này Giang Thái Huyền vội ho khan một tiếng cắt đứt lời giới thiệu của bọn họ. Hắn chỉ cần những người này mua đồ chứ ai rảnh đâu quan tâm bọn họ là ai. Một đám người tràn vào trong đảo tràng xong lập tức chấn kinh. Bên trong lại là một không gian rộng lớn dễ dàng chứa được một đám đông hơn chục người như bọn họ. Ta giới thiệu cho các vị một phen. Cái này là thần ma đan này. Giang Thái Huyền bắt đầu giới thiệu. Không ngoài dự liệu đám người đồng thời khiếp sợ vẻ mặt kinh dị. Cái thần ma đảo tràng này thật là đáng sợ. Vậy mà bán cả thần huyết, thần thể thần công, thực sự là điên cuồng như vậy sao? Còn có thần ma đan nữa, ăn vào một viên lập tức bách mạch khai thông. Loại đan dược này bọn hắn chưa từng nghe thấy qua. Chỉ có nghe nói là có đan dược, chuyên môn tôi luyện thân thể chuyên môn đả thông kinh mạch. Nhưng chưa từng nghe nói có loại đan dược nào có khả năng thần kỳ, mà lại nhiều công hiệu đến như vậy. Hối thể đan chỉ nghe qua là tôi luyện thể chất, còn về độc tố tích lũy và tôi luyện thân thể thì cũng không quá đạt chuẩn. Thông mạch đan một lần có thể khai thông một mạch đã không tệ. Thông mạch đan xịn nhất cũng chỉ có khả năng là thông một lúc vài cái kinh mạch. Muốn toàn bộ kinh mạch đều khai thông thì ít nhất phải dùng mấy chục viên thông mạch đan. Mà những thứ này cộng lại, nhiều hơn con số 10.000 nguyên tệ gấp mấy lần. Chàng chủ, thực sự chỉ cần 1.000 nguyên tệ là có thể thuê được Lý Quảng sau. Là thành nuốt vào một ngụm nước bọt hỏi lại. đương nhiên, thần ma đạo tràng ta luôn luôn đứng trung lập. Lần trước Lý Quảng xuất thủ cũng là do các người bỏ tiền ra thuê để hỗ trợ bình ổn lại Thanh Nguyệt Thành. Dù sao thì Thanh Nguyệt Thành hiện giờ đang ở thời kỳ hỗn loạn mà. Giang Tế Huyền mỉm cười nói. Thì ra là thế. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ hiểu rõ. Có trách Lý Quảng từ trên trời giáng xuống không nói một lời. Đào mà bắt bọn họ không được lộn xộn. Phải nghe theo mệnh lệnh của Thanh Nguyệt Thành Thanh Chủ. À Thanh, thanh Chủ Thành Thanh Nguyệt. Lúc ấy Thanh Nguyệt Thành hỗn loạn, bọn họ đang muốn liều một phen xem sao, không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Thế nhưng kết quả lại gặp được một bản kinh khủng. Mấy vị lão tổ trúc cơ liền thủ lại, bi lý quảng bắn mũi mút tên, liền sợ đái cả ra quần. Ngoài ra, các vị nên lưu ý một điều là không thể thuê cường giả để lạm sát người vô tội. Giang Thái Huyền nghiêm mặt lại, dừng một chút hắn lại nói, trừ phi đối phương là cả tội ác tày trời. Tuy là kiếm tiền nhưng Giang Thái Huyền cũng không muốn có một ngày nào đó bản thân lại bị một đám người kéo đến vây đánh. Càng chủ, bán cho ta một sợi linh khí tiên thiên. La Thanh lấy ra năm ngàn nguyên tệ rồi nói. Ok. Giang Thái Huyền lấy tiền giao hàng. La Thanh bắt đầu luyện hóa ngay tại chỗ. Những người còn lại không dám thở mạnh một tiếng mà chăm chăm nhìn La Thanh đang luyện hóa linh khí. Còn họ cho đến bây giờ vẫn chưa tin tưởng mấy cho nên đang đợi La Thanh chứng thực. Sau nửa canh giờ, là thành kết thúc tù luyện tỉnh lại và mặt vui mừng hớn hở. Tốt quá, tốt quá rồi, chất lượng nguyên lực của ta đã được cường hóa không chỉ một cấp. Mấy vị võ giả tiền thiên ngà vậy vội vàng tiến lên thăm dò một ven, thì phát hiện nguyên lực hiện tại của La Thanh có thể tùy tiện đánh bại và nghiền ép nguyên lực của bọn họ một cách dễ dàng, lập tức khiến cho cả bọn phải giật mình không thôi. Nếu là trước kia, bọn hắn giao chiến với La Thanh có thể coi là bất phân cao thấp, Nhưng hiện tại La Thanh hoàn toàn có khả năng đánh bại bọn họ chỉ trong vòng 10 chiêu. Ánh mắt của đám người dần dần thay đổi, nhìn các loại thương phẩm với ánh mắt đầy nóng bỏng Bọn họ muốn có tất cả. Nhưng bọn họ vẫn là rất lý trí, nhớ được nơi này có một cường giả gọi là lý quảng. Người này thì đến cụ của bọn họ cũng không chọc nổi. Chư vị còn muốn mua gì nữa không? Giang Thái Huyền cười híp mắt mà nói. Chàng chủ, Tài Hà lúc rời khỏi nhà sơ sót không quên mang theo tiền. Bây giờ ta lập tức trở về lấy là Thành để lại một câu rồi vội vàng rời đi Các vị võ giả của gia tộc quản lại Cũng tìm các loại lý do khác nhau Rồi cuốn cút trở về lấy tiền Giang Thái Huyền nhìn bọn hắn rời đi Tức giận gắt một câu Quên mang tiền gì chứ Sợ ta trắng trợn cướp bóc thì có Dưới áp lực của Lý Quảng Bọn họ không thể không đến Nhưng cũng sợ là Giang Thái Huyền làm thịt quá ác Cho nên không dám mang theo nhiều tiền Bây giờ mới biết là thần ma đạo tràng có nhiều đồ tốt như vậy cho nên đương nhiên muốn trở về lấy tiền thêm. những người này thật ra trước kia cũng biết đến sự tồn tại của thần ma đạo tràng. Chỉ có điều bọn họ chỉ để tâm đến trước thành chủ nên không quá quan tâm. Lần này chứng kiến Lý Quảng, đại sát tứ phương cho nên mới coi trọng thần ma đạo tràng. Nhưng vẫn không đến vì không có tin tưởng mấy. Hiện tại bọn họ đã xác nhận những đồ vật ở đây đều là thật, lại có thể bán ra cho bọn họ một cách tự do. Đương nhiên là bọn họ cũng không muốn làm người tối cổ. Giang Thái Huyền đưa mắt nhìn những người này rời đi vừa xong thì lại có khách tới, Dương Tử Lăng. Dương Tử Lăng thần sắc âm chầm mặt mũi đầy vẻ khó chịu. Chàng chủ là ngươi bảo hứa trưởng không khiêu chiến ta đúng không? Giang Thái Huyền nhún vai cũng không có nhiều lời mà thừa nhận luôn. Dương Tử Lăng khó thở nói, người biết tên kia là một thằng điên không hả? Vất vả lắm mới đánh bại được hắn, không đến một khắc sau... Hắn lại nói là hắn đã tăng tiến thêm, khiêu chiến tiếp. Giang Thái Huyền chắp miệng cảm thán, ngộ tính không tồi. Người, người có chú ý trọng điểm hay không vậy? Dương từ lăng hít vào một hơi. Chàng chủ, hiện tại người phải khiến cho hắn cách xa ta ra một chút. Không có cách nào đâu. Giang Thái Huyền bất đang dĩ xòe tay. Kỳ thật, người cũng có thể để hắn đi tham gia quần ngũ. Tên này là một kiểu võ giả ngu ngốc. Nghe nói có đối thủ, hắn chắc chắn sẽ mò đi. Dương Tử Lăng nghe vậy ngẩn người lâm vào trầm tư. Hơn nữa, chiến đấu với hắn có lợi cho thần võ kinh của người tiến triển. Dương Tiểu Thư, ta đây là một lòng suy nghĩ cho người đó chứ. Giang Thái Huyền nghiêm túc nói, Nghĩ cho ta, thật là tuyệt vời. Nói thế thì chẳng có cách nào phản bác được. Vậy thì vẫn còn một vấn đề nữa. Cái bàn quay này, hôm qua ta đã bỏ ra mấy vạn nguyên tệ, mà vì sao vẫn không trúng thưởng vậy? Dương Tử Lăng khó chịu nói. Chuyện này thì phải xem cơ duyên của mỗi người, Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói: "Dương tiểu thư, ngươi có biết một cái gọi là vận khí hay không? Vận khí của mỗi người cũng cần được tích lũy, giống như một người nghèo sắp chết đói đột nhiên nhặt được một nguyên tệ, lại có được kỳ ngộ nhờ vào đó mà một bước lên mây." "Hiểu tại sao hay không? Bởi vì hắn đã dùng nửa đời cực khổ để tích lũy ra nửa đời sau vinh hoa phú quý, bây giờ ngươi đang ở thời kỳ cực khổ, cho nên chỉ cần bỏ ra đủ tiền thì sẽ nhận được ban thưởng thôi." Dương Tử Lăng đứng hình. Trang chủ Vậy, đợi nửa đời sau, ta lại đến đây rút thưởng, cáo tử. Dương Tử Lăng chắp tay, xoay người kiên quyết rời đi. Giang Thái Huyền há to miệng. Không phải là người nên tiếp tục nạp tiền hay sao? Không nạp tiền thì làm sao mà có thể tích lũy vận khí chứ? Chẳng lẽ là do ta kể chuyện chưa đủ thuyết phục? Dương Tử Lăng rất nhanh đã rời đi. Giang Thái Huyền lại sờ cầm, nhìn cửa hàng của đạo tràng. Trong lòng bỗng nhiên có một suy đoán. Chắc là Dương Tử Lăng này hết tiền rồi. Nếu không với tính tình của nàng, hiện tại là còn bị hứa trưởng không liên tục khiêu chiến như thế, hẳn là đã sớm mua thêm đồ để gia tăng thực lực chứ. Trang chủ, chúng ta đến rồi đây. Tại thời điểm Giang Thái Huyền trầm tư thì nhóm La Thành đã quay trở lại. Ta muốn mua thần Ma Đan và Linh Khí Tiên Thiên. Ta cũng vậy, phần tiện mua cả công pháp thần cấp từ nhập môn cho đến trúc cơ. Ta cũng vậy, ta muốn thần Võ Kinh từ nhập môn đến trúc cơ. Các người không muốn mua đạo quả sao? Công pháp đạo quả một khi tu luyện sẽ đạt được đạo quả đó. thi hành trên không trung, phiêu diêu tự tại, rằng Thái Huyền dụ dỗ vậy thì lấy một trường đạo quả là thành khẽ cắn môi móc nguyên tệ ra. Đợi đến lúc phụ thần ta tấn cấp đạo quả, thì có thể siêu tập càng nhiều tài nguyên, kiếm được nhiều tiền hơn. Không tồi, đột phá đạo quả có thể kiếm được nhiều tiền, mấy vị gia chủ còn lại cũng gật đầu. Vất quá, xin chư vị chú ý, chỉ có là thân thể. Thân nhân cùng huyết mạch mới có thể tu luyện cùng với nhau. Nếu như cách mấy thế hệ thì phải do chính hắn đến mua mới được. Giang Thái Huyền dặn dò một câu. Đa tạ trang chủ đã giải thích nghi hoặc chúng ta hiểu rồi. bọn là thành vội vàng đưa tiền. Lúc này Giang Thái Huyền mới phát hiện đám người này thực sự là rất giàu có nha. So với những gia tộc cao cấp ở thanh thanh nguyệt còn muốn giàu hơn. Những người này ở bên ngoài thành thanh nguyệt phát triển nhiều năm. Không bị sự áp chế của thành chủ cho nên cũng thu hoạch không ít tiền tài. Cũng không phải là do đám người này thông minh, mà là vì ở bên ngoài Thanh Nguyệt Thành, bọn họ có thể hoành hành bá đạo, làm ra không ít những chuyện mờ ám. Giao dịch xong, tiểu kim khố của Giang Thái Huyền lập tức vọt lên gần một ngàn đồng tệ. Mặc dù vẫn còn kém xa Dương Tử Lăng, nhưng cũng đã tích lũy được không ít. Các đại gia chủ hài lòng rời đi, còn một số người nghèo hơn thì mua lấy một vài chương công pháp, thì là không mua trương của đạo quả thôi. Các vị xin dừng bước, Ở đây còn có một cái bản quay rất thú vị, mấy vị có muốn xem thử không? Giang Thái Huyền bắt đầu giới thiệu về bản quay, đây mới là thứ dễ gờ gạt tiền của người khác. Chỉ cần hệ thống không có ban phát lòng từ thiện một cách lung tung, thì có bỏ bao nhiêu tiền vào đó cũng đừng mong lấy được một hòn sỏi. Một số người có ít tiền chầm mặc một lát rồi quả quyết nhảy vào hố lửa. Về tiền thì bản thân không so sánh bằng, vậy thì so một chút về vận khí đi. Kết quả hiển nhiên là khiến người ta thất vọng. Bọn họ không có vận khí, không nhận được phần thưởng. Tiễn khách hàng đi, Giang Thế Huyền lại đăng lên một bài viết nhằm cảm tạ những võ giả của Thành Thanh Nguyệt đã hỗ trợ tuyên truyền, nhưng lại không có gì để cảm tạ, chỉ có một câu cảm ơn. Đối với lời cảm ơn này, những người đó cũng rất hài lòng rồi. Muốn thẻ hội viên, đương nhiên là không có cửa. Muốn lên trúc cơ, còn kém khá xa. Bằng vào tình trạng của bản thân hiện tại, ít nhất phải tốn khoảng 10 sợi linh khí tiên tiên nếu như có người nào đó có khả năng mua đi một cái thần huyết hay thần thể thì tốt quá rồi giang thái huyền vẻ mặt đau khổ mà nghĩ thì là ý nghĩ này của hắn cũng không được thực tế cho lắm những thế lực ở ngoại thành sau khi biết thần ma đạo tràng không có thành kiến đối với bọn họ thì cũng dần yên tâm thường xuyên ghé qua thần ma đạo tràng hơn trang chủ ta muốn thuê lý quảng tuyên bối đi dọn dẹp đám yêu thú một chút la thanh đứng ở cửa đạo tràng thấp thỏm nói ngoài thành có một cái sơn cốc nhưng yêu thú bên trong thường xuyên xông ra ăn thịt người, nhất định phải tiêu diệt. Thực lực của đám yêu thú bên trong thùng lũng đó thế nào? Giang Thái Huyền hỏi lại, dừng một chút lại bổ sung, không được phép giấu giếm, nếu không Lý Quảng mất tức giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Chỉ khi hiểu rõ thực lực thì hắn mới có thể nói thách giá cao lên một chút. À quên là định giá, nói một cái giá hợp lý. Càng chủ, trong sân cốc có ba con yêu thú trúc cơ, một trong số đó là yêu thú tiên thiên, là thành vội vàng trả lời muốn tiêu diệt toàn bộ hay chỉ tiêu diệt ba con trúc cơ thôi ba con trúc cơ là được rồi số còn lại ta có thể giải quyết là thành nói vậy thì hai ngàn nguyên tệ ngoài ra một trong những con yêu thú đó thuộc về đạo tràng giang thái huyền duỗi hai ngón tay ra Đà tại tràng chủ là thành vui mừng y vội lấy ra hai ngàn nguyên tệ giang thái huyền gọi lý quảng đến nhìn thế lực đông đảo ngoài thành hắn chỉ tay vào cái bảng hiệu mà nói Thanh Nguyệt Thành đã bắt đầu khai phá yếu tố sơn mạch, còn Thanh Nguyệt Hồ thì sau. Một khi bọn họ đem những tài nguyên đó đổi thành tiền rồi gia tăng thực lực, lúc đó thì địa vị của các người khó mà bảo toàn. Bọn là thành biến sắc. Nếu hắn có đủ thực lực thì chắc chắn đã khuếch trương thế lực ra ngoài, chiếm cứ được nhiều tài nguyên hơn. Tương tự, một khi các thế lực trong Thanh Nguyệt Thành phát triển, khẳng định sẽ khuếch trương và chiếm cứ chỗ bọn họ đầu tiên. Tràng chủ, ta sẽ khai phá thật tốt sơn cốc là thành trầm giọng nói, trước khi đến thì hắn đã quyết định lấy sơn cốc ra khai phá, rồi vận chuyển đồ ra ngoài bán. "Trưởng chủ, chúng ta cũng muốn thuê." Trong nháy mắt thì Dư Dư gia cũng hiểu ra, đây là con đường nhanh nhất. Nếu cứ mãi trông cậy vào hoạt động cướp đoạt linh tinh như trước, ít tiền chưa nói là còn mang thêm tiếng xấu, còn không biết khi nào sẽ bị một tên nào đó xông ra hành hiệp trượng nghĩa. Nếu khai phá tài nguyên của mấy chỗ này, rồi vận chuyển ra ngoài bán đổi lấy tiền Vừa là thời điểm kinh doanh tốt, lại vừa là một kế lâu dài để sinh nhai. Báo cho các người một tin tốt. Mỗi một hoàn cảnh, đối thủ và độ khó khác nhau, thì ta sẽ đưa ra giá tiền thích hợp. Giang Thái Huyền mỉm cười nói. chúc cơ, hai con, có một vị gia chủ nói. Ba con trúc cơ, dọn dẹp một phần rừng rậm. Dọn dẹp một ngọn núi, một chúc cơ. à lý nguyên bá dũng bánh vô song, hắn có thể dễ dàng giết chết hai con, một ngàn năm trăm nguyên tệ. 3 con trúc cơ thì nên để ra cắt thần hầu, trận pháp vừa ra thì đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, 2.000 nguyên tệ, một con trúc cơ thì để võ tổng 1.000 tệ, không cần phải trích phần trăm. Giang Thái Huyền cười hít mắt phần phó cường giả, hôm nay võ tòng không đi dọn dẹp thanh nguyệt hồ, đám người kia không còn tiền nên nhất định sẽ ra tay ở vấn đề tài nguyên để đổi tiền thì mới có thể thuê tiếp. Sau khi phái toàn bộ thần ma ra ngoài làm nhiệm vụ xong, vẫn có không ít gia tộc đến, hắn cứ thu tiền trước. Đời nhóm thần ma giải quyết xong nhiệm vụ trước Rồi sẽ giải quyết cho nhóm tiếp theo Tiễn các đại gia tộc ở ngoài thành đi Giang Thái Huyền lần nữa lại nghênh đón thách nhân Ôi chào Vương đại thiếu Vương thiếu thành chủ Khách quý khó gặp nha Giang Thái Huyền có chút kinh ngạc Ngoài trừ thời điểm thanh nguyệt thành lộn xộn Nên bọn họ phải chạy đến cầu cứu Thì tên này vẫn luôn không xuất hiện Hiện tại có nghĩa là có tiền rồi xong Vương Minh minh gần đây rất hăng hái Cha hắn nhảy lên làm thanh chủ Nên giờ hắn là thiếu thành chủ. Hiện tại hắn hoành hành ngang dọc trong thành cũng không ai dám nói gì. Còn có một đám chó săn, nói tư thế của hắn còn chưa đủ bá đạo. Vương Minh Minh nghiêng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt đầy xuân phong đắc ý. hàng chủ, nhờ hồng phúc của ngươi, Minh Minh ta mới có ngày hôm nay. Dạng thái huyền khẽ cười một tiếng rồi mời hắn vào đạo tràng. Lần này đến là muốn mua gì đây? Ta muốn mua một viên thần ma đan. Ngươi cũng biết những viên lần trước chưa khiến cho toàn bộ kinh mạch của ta đã không hoàn toàn mà. Vương Minh Minh cười khan một tiếng còn mang theo một tia bất mãn. Chàng chủ, đại vân hoàng thất thật là keo kiệt. Ta đường đường là thiếu thành chủ mà mỗi tháng chỉ được lãnh có một trăm kim tệ. Lấy một vạn nguyên tệ ra, giao cho Giang Thái Huyền. Vương Minh Minh vẻ mặt không mấy vui. Vậy mười ngàn nguyên tệ đây là Giang Thái Huyền ngẩn người ra. Tiền tiêu vặt một tháng là một trăm kim tệ, vậy thì người đào cả họ lên. Mà được mời nghìn nguyên tệ này sau Thì phụ thân ta là thanh chủ mà. Hắn bán một tòa nhà sau đó lại cho thêm một ít là đủ mười ngàn. Vương Minh Minh xoa tay khét lẹt. Thì ra là thế. Giang Thái Huyền gật đầu lấy ra một viên thần ma đan cho hắn. Ngươi có muốn mua dịch vụ bảo hành không? Không cần đâu. Ta trở về sẽ tự làm. Vương Minh Minh cất thần ma đan rồi đi tới trước bản quay bỏ tiền ra rút thưởng. Lần này ta bỏ ra mấy trăm nguyên tệ, không tin là không lấy được phần thưởng. Giang Thái Huyền Há to miệng, rất có ý tứ là không nói cho anh biết. Dù Dương Tử Lăng đã bỏ ra mấy chục ngàn, cũng không cầm nổi phần thưởng về. Tinh, cảm ơn đã tham gia. Tinh, bạn thu hoạch được một hòn đá quậy. Tinh, cảm ơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. À, bye bye mọi người.